Các bạn đang nghe tại đọc nhưng làm sao duyệtắm mạo hiểm mà giao ra gia tài cho người khác từ sáng hôm sau duyệt dậy trễ tiếng đập cửa của nhân viên phục vụ làm duy thức giấc họ vào quét dọn và thay ra giường Liễu vội vàng chạy ra mở hé cánh cửa và bảo họ đi dọn phòng khác l nữa trở lại nhưng lễu quay vào thì duyệt đã ngồi hẳn lên mắt kèm nhèm nhìn liễu Liễu mặc quần xin áo th trắng Bộ đồ hàng ngoại mà Duyệt mới mua tặng hôm qua trông rất lạ mắt. Duyệt đưa tay che miệng ngáp và hỏi Mấy giờ rồi em? Dạ 10 giờ. Duyệt nhòi người lấy gói thuốc làm tấm đắp tuột hẳn xuống tới bắp chân Khoe ra tấm thân đen đổi và nhất là cọc mông thâm xịt của gã. Gã châm điếu thuốc rồi nói 10 giờ rồi kìa. Em sợi lâu chưa? Dạ em sợi lâu rồi. Chắc chừng đó án 8 giờ Em vô tắm rồi ra đây ngồi chờ anh nè Chờ hoài mà không thấy anh thức Duyệt đang ngồi tựa lưng vào vách Nghe Liễu nói Bỗng giật mình trồn người ngó xuống gầm giường Gã thở phào nhẹ nhõm Vì cái túi Adidas vẫn nằm nguyên chỗ cũ Ở với Liễu chỉ vài hôm Tình thân cứ mỗi lúc một mặn nồng hơn Trong lòng Duyệt Bởi lúc nào Duyệt cũng thấy Liễu hồn nhiên Tươi mát gấp trăm lần Người vợ quanh nam lam lũ của Duyệt Huống chi đêm ngày Chỉ có ăn với chơi thì làm gì cho thoải mái Một buổi sáng vừa thức dậy Duyệt cao hứng hỏi Liễu Em đi Vũng Tàu chơi với anh không? Vũng Tàu hoặc là Đà Lạt Vũng Tàu hả anh? Đi chứ Anh cho em đi em đi liền ha Hồi đó tới giờ em em em nghe nói hoài mà đâu có nhìn thấy Vũng Tàu lần nào đâu Duyệt gật đầu nhìn Liễu bằng ánh mắt tội nghiệp rồi dịu dàng bảo Vậy thì để anh vô tắm Rồi ra đưa em đi ăn sáng Ăn sáng xong thì mình tĩnh Liễu đứng dậy, tiến lại kéo hết màn cửa sổ tranh sáng lùa vào. Duyệt cũng bước xuống đi nhanh vào bồn tắm. Chưa kịp khép cửa, Duyệt sực nhớ ra túi vàng ở cầm giường, gã lại vội chạy ra, ngồi thụp xuống, cởi sợi dây và tồng ngồng xách túi vàng vào cầu tiêu. Cũng may là lúc đó, Liễu đang đứng nhìn ra cửa sổ phía sau nên không để ý tới Duyệt. Nghe tiếng nước sối trong bồn tắm, Liễu bỏ ra gặp tám để hỏi ý kiến về việc Duyệt rủ đi Vũng Tàu. Từ ngày hành nghề mãi dâm, Liễu vẫn coi Tám là người anh đỡ đầu của mình. Đỡ đầu có nghĩa là ngoài tiền hoa hồng, Liễu nộp cho Tám. Lâu lâu Liễu còn cho Tám ngủ một đêm miễn phí. Tám sinh tại miền Nam, nhưng cha mẹ, vốn là dân miền Bắc, di cư, lập nghiệp ở Cần Thơ. Từ nhỏ đi học rồi lớn lên. Làm đủ mọi thứ nghề, Tám trung động gần gũi với đa số người địa phương, cho nên giọng nói nửa Bắc, nửa Nam. Bạn bè thường gọi 8 là thằng Bắc Kỳ mất gốc. Sau khi ở Campuchia về, 8 lên Sài Gòn vào thời kỳ đổi mới và nhờ có bản lãnh giang hồ gã được mướn làm quản lý khách sạn, đến nay đã 4 năm. Ngoài sân, ánh nắng đã chan hỏa chiếu trên những khóm bông ngũ sắc rực rỡ. 8 đang đứng sau quẩy, trước mặt, ảnh máy vi tính, kiểm tra số khách đăng ký hôm qua thì liệu bước vào. Khách sạn nhỏ nên 8 kiêm nhiệm nhiều công việc. Từ giấy tờ đến lao động chân tay như nhặt xác và tưới những chậu hoa quanh sân. Liễu lên tiếng chào tán nhưng tán đang bật điện thoại nên chỉ dơ tay đáp lại. Liễu ngồi xuống ghế sát tường, mở một tờ tạp chí ra xem. Liễu đang say mê coi hình ca sĩ thì Duyệt từ ngoài cửa văn phòng xách cái túi bước vào. Liễu buông vội tờ báo đứng dậy, nhưng Duyệt bảo Em ngồi chờ anh chừng 15 phút, anh sẽ quay lại đón em đi ăn sáng. Anh đâu vậy? Cho em theo luôn rồi không Con bé này thật là ngây ngô. Duyệt đi bán vàng lấy tiền xài, làm sao cho liễu đi theo được. Duyệt cười. cười. Anh chạy ra đây một chút, em cứ ở đây. Hoặc là vô phòng chờ anh cũng được. Tám ngẩn lên chào Duyệt rồi quay sang mắng liễu. Anh ấy nói chờ ở đây thì em cứ ngồi chờ, không có được hỏi vớ vẩn. Em kỳ cục thật. Rồi Tám tươi cười bảo Duyệt. Ông anh cứ đi đi, tôi giữ nó lại đây cho ông anh. Duyệt gật đầu rồi quay ra lấy hông đa phóng ra đường. Tám nhìn theo, chờ duyệt ra khỏi sân, dẽ sang hướng trái. 8 mới bỏ quầy lại ngồi bên liễu và đặt bàn tay lên đồi liễu xoa nhẹ nhẹ trên lớp vải quần xin 8 hỏi, cha đã chơi đẹp không em? Trời ơi khỏi chơi anh ơi, em chưa từng thấy con cha nào tốt như chả nghe. Chơi đẹp không gì kiều luôn á. 8 mòi túi áo lấy thuốc ba số 5 ra hút. Liễu bảo. Anh, ổng rủ em đi vũng tàu nè, đi đà Lạt nữa. Em đi theo ổng nha anh. Tám ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại thật không Vũng tàu với Đà Lạt à? vậy thì ông nhiều tiền thật chắc mới trúng mánh mà chắc là phải trú lớn chứ hồi đó ông ấy tới được nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện